Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chính văn để 2900 chương không gian pháp tắc Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Tuy nhiên giờ này khắc này Lâm Hiên lại chuẩn bị làm một phen thử nghiệm tới Nếu có nhân biết Lâm Hiên trong lòng đang suy nghĩ cái gì Khẳng định hội gặp dĩ cho hắn điên rồi Chính là nhất phân thần hậu kỳ tu tiên giả đang nghĩ muốn thử nghiệm, khống chế thiên địa pháp tắc, đây không phải không biết trời cao đất. Rộng là cái gì? Quả thật, lâm hiên thực lực, hơn xa cung cấp tu tiên giả quả thật. Lâm hiên pháp lực tinh thuần cùng dày đặc, đều so sánh một loại phân. Thần kỳ tu sĩ mạnh hơn nhiều, nhưng thì tính sao? Phân thần kỳ chính là phân thần kỳ, không có khả năng khống chế pháp. Tắc chi lực Đây là tu tiên giới thiết tắc Giói tam giới tung hoàng kim cổ Còn Chưa từng có nghe nói có người có thể đủ đánh vỡ Này lâm tiểu tử lúc này hành động Há ngừng nhất cái người điên Cuồng để hình dung Kỳ thật đừng nói phân thần kỳ tu tiên giả Chính là những Này độ Kiếp sơ kỳ lão quái vật Tuyệt đại bộ phân Cũng căn bản không thể Khống chế thiên địa pháp tắc. Có thể hơi chút vận dụng một chút pháp tắc chi lực ra lông coi như. Trong đó người nổi bật. Lâm Hiên này dạng hành động thật sự là thái. Quá ý nghĩ kỳ lạ. Tuy nhiên thật sự là ý nghĩ kỳ lạ sao? Cái này từ vận dụng đến người khác trên người thật cũng không cái gì. Tuy nhiên Lâm Hiên cái gì tính cách? Từ trước đến giờ là chú ý không sai lầm lớn. Cẩn thận là của hắn nguyên tắc như không có tuyệt đại nắm chắc, lâm. Hiện như thế nào có thể ý nghĩ kỳ lạ làm như vậy? Muốn hiểu được hiện tại khả năng không là nhất cá nhân tu luyện hoặc là thử chiêu cái gì? Hắn sở đối mặt là độ kiếp cấp bậc âm hồn vượt vật. Lâm Hiên đem hết năng lực toàn thân thật vất vả mới chiếm được Thượng Phong. Này chính giữa có cơ duyên xảo hợp cũng có hắn vắt hết ớt thỉnh quân. Nhập uống chui đầu vào dò hiệu quả. Không quản quá trình là cái gì có thể có hiện tại cuộc diện quả thực. Không dễ đến cực chỗ. Lâm Hiên như thế nào có thể những lúc trước cố gắng thay đổi nước. Chạy đi. Này dạng việc ngốc hắn sẽ không đi làm. Nếu muốn thử nghiệm vận dụng pháp tắc chi lực, hắn liền nhất định là có tuyệt đại nắm chắc. Không sai, tu tiên giới thiết tắc không có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Bàn tay Trần Lâm Hiên cũng không có tin tưởng đi khống chế thiên địa. Pháp tắc, tuy nhiên mượn bảo vật làm như môi giới nọ liền không giống với. Lâm Hiên cũng không phải bắn tên không đích mà là cậu cung tu du kiếm. Nhượng hắn một cách tự tin đi làm thử nghiệm. Cửu cung tu du, nhất là cửu trùng thuộc tính đã hoàn mỹ dung hợp nọ, liền cũng không phải chính là nhất kiện bổn mạng bảo vật. Làm như mặt Nguyệt tộc huyền diệu nhất truyền thừa chi bảo. Chẳng sợ ngược dòng đến thượng cổ cũng chỉ có Lâm Hiên cùng trong truyền thuyết. Thiên vu thần nữ luyện trí thành công. Hơn nữa liền phẩm chất đến thuyết. Lâm Hiên trong tay chuôi Này. Thậm chí còn muốn còn hơn thiên vu thần nữ một bậc. Bởi vì Lâm Hiên. Trong tay bảo vật còn tăng thêm vực ngoại thiên kim cùng huyến âm ma. Hoa này lưỡng trùng hiếm thấy kỳ chân quý tới. Đương nhiên uy lực là thật xa không kịp. Dù sao Lâm Hiên so sánh thiên. Vô thần nữ thực lực thật là so sánh quá xa chút Nhưng chui Này cổ cung tu du kiếm đã có thành là tiên phủ kỳ chân tiềm lực Nó hắn phẩm chất không tầm thường Như một ngày kia, lâm hiên thật Có thể cử hà phi thăng, nọ chui Này cổ cung tu du kiếm cũng nhất Định thành tuyệt vời dùng vô cùng tiên phủ kỳ chân Lâm Hiên bây giờ còn là phân thần kỳ tu tiên giả Nhưng cổ cung tu du Kiếm uy lực đã không thể so với phụ thông độ kiếp kỳ lão quái bồn mạng Pháp bảo thua kém Mượn hắn Lâm Hiên mới dám thử khống chế thiên địa Pháp tắc Đương nhiên Lâm Hiên hội gặp như vậy lựa chọn Vừa đến chứng thật Là bởi vì có đính đại nắm chắc Thứ hai Trước mắt này trùng tình thế Hắn cũng chỉ có thể làm như... Vậy thật vất vả mới vây khốn cường địch. Tự nhiên không có buông thả. Đạo lý khác chiêu số... Vì tất có thể đem huyền âm chi khí bài trừ hơn. Nữa hiện tại tình thế gấp gáp... Lâm Hiên cũng không có thời gian đi. Biến ảo cách đó chiêu xấu của hắn. Cùng với pháp quyết từ đầu ngón tay bắn nhanh... Phong cách cổ xưa chú... Ngữ thanh âm chuyển ra, chỉ thấy trên bầu trời ngân mang càng phát ra. Chói mắt, chói mắt. Nhất đảo đảo kiếm ti, không hề. Nữa mạo mũi tiến lên trái ngược. Nó, hắn nhóm di động tốc độ trở nên cực kỳ thong thả thậm chí có thể. Nói, nhìn qua liền phản phất là chậm động tác. Đương nhiên, này vẹn vẹn là ảo giác thôi. Trước mắt bất đồng với huyến thuật. Mà là bởi vì chạm đến đến không gian pháp tắc. Những nhân con mắt. Thần thức tại nọ trong nháy mắt đều bắt đầu phạm sai lầm kỳ thật. Kiếm ti hoạt động tốc độ cũng không chậm. Trên bầu trời nhất đảo đảo bạc ngân xẹp qua. Theo sau, vốn là hư vô. Không gian cư nhiên xuất hiện vết sách. Nọ vết sách cùng chi chu vóng mạng nhện bất đồng mà là cùng với... Kiếm ti du tàu quý tích di động Vốn là thực lực đến lâm hiên cái Này cấp bậc cho dù là phổ thông Phân thần kỳ tu tiên giả Cũng có lực lượng đem không gian xé sách Tuy nhiên bởi vì không gian pháp tắc Vỡ tan không gian rất nhanh liền Sẽ khôi phục trừ Ra cho thấy chiêu đó số lượng lực lượng cường đại Cũng không có có phụ gia hiệu quả Tuy nhiên trước mắt bất đồng Không, gian bị bổ phá liền bổ phá, hoàn toàn không thấy khôi phục, này từ. Hướng khác mặt bên cũng chứng minh rồi, lâm hiên giờ phút này, xác Thật chạm đến khống chế đến thiên địa pháp tắc. Hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ không gian pháp tắc. Nọ vừa thánh làm độ kiếp cấp bậc lão quái vật, lại sao lại không nhìn. Được hóa trong mắt toát ra khó có thể tin nổi cùng kinh hãi sắc. Không có khả năng chính là nhất phân thần cấp bậc tu tiên giả cư. Nhiên năng lực thao tác thiên địa pháp tắc. Loại chuyện này nói ra cũng sẽ không có người tin đừng nói tận mắt. Thấy trước kia nghe đều chưa từng nghe nói. Có thể nói này đã trải qua làm khác tu tiên giới thiết tắc. Phân thần cấp bậc tu tiên giả với tình với lý đều không nên chạm đến. Đến này trùng cấp độ lực lượng. Tuy nhiên kinh ngạc quy kinh ngạc, sự thật cũng là như vậy, rõ ràng rõ. Giang bày ở trước mắt, nghi ngờ cũng không có tác dụng, hôm nay hắn hẳn là suy nghĩ là như thế nào ứng phó. Không sai, chính là ứng phó. Sự tình biến ảo đến này một bước, hắn đã trải qua cảm nhận được có thể ngã xuống nguy cơ. Chủ thượng ban thưởng hạ bảo vật không phải chuyện đùa, là huyền âm Chi khí ngưng luyện mà thành. Tuy nhiên huyền âm chi khí cố nhiên kỳ diệu rất được. Có hay không là. Có thể ngăn cản chỗ thiên địa pháp tắt xâm nhập ni. Không nắm chắc. Hắn hiện tại là thật sự mảy may nắm chắc cũng không. Có thể làm cũng chỉ có tẩu một bước nhìn một bước. Thâm hít sâu. Thủ thánh cũng đem toàn thân âm lực hướng tới trong tay. Quạt lông rót vào đi vào. Dùng sức một cái, nó ngăm đen sắc âm phong lại lần nữa xuất hiện. Thiên địa như vậy biến sắc. Thầy lương rủ khóc truyền vào cái lỗ tay, nó âm phong đã trải qua tăng. Vọt là đường kính hơn 10 trượng quái vật to lớn. Cùng trời cối đất thanh thế kinh người dĩ cực, hướng tới chung quanh. thổi quét đi. Tưởng muốn đem kiếm ti phá tan, cái đó thanh thế chắc chắn không phải. Chuyện đùa tuy nhiên nó hắn làm được đến sao? Kiếm ti đã sớm không phải Lâm Hiên hôm nay lại công kích thủ đoạn. Mà là dĩ cách đó là dẫn đạo, khu đồng không gian pháp tắc. Không gian phong bảo Lâm Hiên thi triển không suốt, nhưng chỉ gần là. Loạn lưu mà nói còn là có khả năng hơi chút làm một chút thử nghiệm. Lâm Hiên trên mặt sát khí hiện lên, ánh mắt cũng lập tức trở nên sắc bén đứng lên, hai tay đại khai đại hạp, động tác cũng càng phát ra nhanh chóng phong. cách cổ xưa phá cùng với lâm hiên một tiếng quát nhẹ, nọ bị cắt được phá thành mảnh, nhỏ không gian hoàn toàn sụp đổ rớt, liền có như nhất đại khối thủy tinh rơi trên mặt đất đánh vỡ thanh, thúy vỡ vụn thanh âm truyền vào cách lỗ tai, không gian toái phiến mưa bay đầy trời. Lớn nhỏ không đồng nhất hình Chẳng khác nhau Lập tức nhất luồng đáng sợ lực lượng từ nọ toái Phiến trung tỏ khắp xuất ra Không gian pháp tắc Vào giờ khắc này Pháp tắc chi lực từ Lâm Hiên thao tác trở nên cuồng Bảo đứng lên Nhất đảo đảo cổ phong bằng không dựng lên B. Sơ Lâm Hiên bắt đầu chạm đến đến không gian pháp tắc Để cử phiếu có